Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Bối. Chú Tần như đứt từng khúc ruột, đau xót khi sự việc lại trở nên đau thương như vậy. Nhưng biết làm sao được, chỉ cầu mong có phép màu, thằng Lâm con ông nó không sao. Đêm hôm đó, cả nhà đang ngủ, chú Tần quay qua không thấy vợ đâu, nên xác định pin đi tìm đoán vợ ra đây nên chú ra tìm, đúng là cô trút ra đây thiệt. Cô đang ngồi trên bờ bó cối trong những ngọn đèn dầu sáng trưng. Chú Tần đặt tay lên vai vợ. Về thôi mình, ngồi đây làm chi lạnh lắm. Không, em phải thốt đèn cho con nó thấy đường mà bơi lên bờ. Trời tối lắm. Dậy đi mình, con con nó không có dậy nữa đâu. Mình đừng có nói vậy. Cháu con nó ở đâu đó thôi. Nó tỉnh lại nó thấy đèn của em, nó nó sẽ về. Những câu nói như bị nứt nghẹn lại, muốn buông lời ra cũng khó khăn. chú Tân ôm lấy cô Trúc mà khóc. Nó không có về nữa đâu. Về đi em. Cô Trúc bật khóc lên như mưa, vừa khóc vừa gào thét. Làm ơi, con ở đâu? nhà hồ bà mà sao con? Lầm bầy. Tiếng khóc vọng ra hết một mảnh sông lớn. Không ai thấy được hồn ma của thằng Lâm đang ở ngoài đó. Nó cứ mờ mờ ảo ảo ảm đạm mà không chỉ có một mình hồn ma của nó. Nó thấy bà má nó, nó cũng khóc ai oán. Bà ơi, nay công lạnh quá thương xót quá, cứu con. Nhưng nó khóc lóc thảm thiết thế nào cũng không ai nghe được tiếng của nó. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên, gia đình chú Tân liền ra phía bờ sông, mang theo hương hoa lập thành một cái án nhỏ để gọi hồn, gọi xác thằng Lâm nổi lên. Mãi đến tận trưa, họ mới tìm thấy nó vướng vào cái đám lục bình, khúc cúi sông. Nhìn xác thằng Lâm tội lắm, thân xác nó cứng đờ, trong miệng thì đầy rong rêu, da dẻ tái nhợt, bụng nhũng như trương lên. Khi nhìn thấy cái xác con, cô Trúc vô vọng nhào tới ôm xác con không nứt lên. Dù đã dự đoán được tình hình xấu xa nhất, nhưng thấy thế này, không một ai có thể kìm lòng cho được. Đám tang diễn ra nhanh sau đó, nhà nghèo nên không thể đóng cho con cái quan tài tử tế chắc chắn. Bà nó phải đi cừ cây xin dán để mà đóng cho nó cái quan tài tạm bợ. Con mất, người đau thương nhất vẫn chính là người mẹ. Cô trút ngồi phủ phục ở bên quan tài con mà không thể rời đi. Lâu lâu lại ôm lấy cái quan tài mà khóc. Con trang còn bé lắm nên không biết chuyện anh nó đã bỏ nó đi mãi mãi. Lâu lâu lại bên cạnh mẹ mà hỏi Anh hai nằm trong nệm trông nhễ nhại má. Sao anh hai không dậy chơi với con? Nhìn con Trang, nước mắt cô rúc lại trào ra. Ôm lấy con Trang mà khóc như điên như vậy. Lâu lâu cô rúc lại hỏi con. "Con ơi, Trang, anh con đâu? Anh con không có về đây hả con?" Con bé Trang cứ lắc đầu ngây ngô không hiểu gì. Cô Trúc cũng không hiểu sao thằng Lâm lại không nhập xác hồn trang mà về thậm chí nó lấy một lần. 3 ngày sau, mọi người hàng xóm cùng phụ gia đình chú Tân đưa hòm thằng Lâm đi chôn. Nhìn cảnh đó, sao mà nó ảm đạm u buồn. Chỉ có thằng Nam cứ đứng từ xa mà nhìn. Từ ngày thằng Lâm mất, thằng Nam chưa một lần qua thắp nhang cho thằng Lâm cây nhang nào. Mặc dù hai đứa nó thân nhất, Trung quy lại là gì thằng nam nó sợ. Sợ ca ba má nó không cho qua, vì sợ thằng Lâm nó linh thiêng sẽ kéo thằng nam đi theo. Đám tang thằng Lâm cũng trôi qua được một tuần. Dù có đau buồn đến mấy thì người nhà cũng nén lại mà lo cho cái gọi là miếng ăn. Duy chỉ có cô trúc là nằm mãi không thể dậy nổi. Mất đi đứa con là cô mất đi cả tinh thần, mất hết cả sự sống. Ăn uống gì cô cũng không thiết tha. Nhiều lúc chỉ mong lấy mạng của mình thế cho mạng của con, nhưng nào đâu có được. Đôi mắt trũng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net